Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 47 Chỉ có thể đứng xa xem phong cảnh B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy hung dương huyện Thành Dân Chúng vẫn quỳ gối hai bên phố dài Một mảnh đông nghịch Yên lặng như tờ Tất cả giải tán đi Nghĩ đến tất cả mọi người còn có rất nhiều chuyện cần làm Trần Trường Sinh nói Năm đó bắt đầu từ tiểu trấn dưới Hàng Sơn Hắn đã có kinh nghiệm được tín đồ tập thể quỳ lệ Nhưng cho tới hôm nay hắn vẫn còn có chút không quen Nói một cách khác Nếu nói không quen chính là xấu hổ hoặc là ngượng ngùng Cho nên thanh âm của hắn có chút thấp Không cách nào làm cho nhiều người nghe thấy được Mau mau rời đi Nên khai trương thì khai trương Nên bắt đầu làm việc thì bắt đầu làm việc Nên đi học thì đi học Đường tam thập lục hô lên với đám người ở bên đường Thanh âm của hắn rất lớn Vẽ mặt rất tự nhiên tựa như mình mới là giáo hoàng Tự nhiên không ai nghe hắn Rất nhanh chóng, Phụng Dương huyện lệnh đã điều động binh sĩ tới để duy trì trật tự Dân chúng hai bên phố dài đứng dậy, cũng chưa đi, mà nhìn chầm chầm trần trường sinh. Trên mặt cảm xúc rất đa dạng, kính sợ, thành kín, nóng bỏng, kiếp động. Không phải trường hợp cá biệt, đối với dân chúng thành nhỏ vắng vẻ như này mà nói. Đời này có thể có cơ hội tận mắt thấy giáo hoàng bệ hại như hôm nay Làm sao nguyện ý rời đi Phụng Dương huyện thành đạo điện giáo sĩ cũng chạy tới Nhưng bọn hắn cùng tín đồ bình thường cũng không có khác biệt quá lớn Thấy trần trường sinh đã khẩn trương nói không ra lời Đạo bào trong nháy mắt đã bị mồ hôi ướp nhẹp Hai chân còn muốn mềm hơn so với tiếu trương Làm sao có thể tạo được tác dụng gì Những đạo nhân áo xanh cùng triều đình cao thủ cũng không rời đi Đường tam thập lục nhìn bọn hắn nói làm sao Chẳng lẽ các ngươi muốn trước mắt mấy vạn người đi về phía trước đâm giáo hoàng ư Để thành tựu cục diện ngu xuẩn lừng lẫy thiên cổ không thấy ư Những lời dễ cực Đùa cực Thô lệ nhưng nông cạn như vậy Tự có chỗ hưởng dụng Bởi vì công kiếp quá rõ ràng Nhưng đến tất cả mọi người đều có thể hiểu được Vô số ánh mắt phẫn nộ của dân chúng Rơi vào trên người đạo nhân áo xanh cùng triều đình cao thủ Dĩ nhiên các quan viên cũng không thể may mắn thoát khỏi Quan viên cùng triều đình cao thủ thối lui đến nơi xa, thần nỏ doanh xóa nỏ cơ để phòng người bị coi là bất kính. Mấy tên đạo nhân áo xanh đứng ngoài hơn 10 trượng, nhưng không có ý tứ rời đi. Trần trường sinh lấy ra chút ít thuốc. Hộ tam thập nhị đi thất bảo trại lấy chén nước trong. Tiếu trương nhận lấy cùng chén nước trong kia trực tiếp đem thuốc nuốt xuống. Trần trường sinh do dự một chút, nói thuốc này là dành cho ba ngày Nghe lời này, giấy trắng trên mặt tiếu trương hoa hoa tác hưởng lên Không có gió a chẳng lẽ là hơi thở ư Không hổ là cường giả tiêu giao bản tức giận động tỉnh cũng lớn như vậy Đường tam thập lục rất chân thành nói Đổi lại trước kia, hắn cũng không sợ tiếu trương Chớ đừng nói chi là hiện tại 3 năm trong nhà cũ cùng 5 tháng Sam cầm ở từ đường Nhất là nửa năm phía sau Thực sự đã làm cho miệng lưỡi của hắn quá mức độc ác Không biết lúc nào Chuyện đường ra thiếu ra rất giống Tô Ly Ở Đại Lục truyền lưu Tiếu Trương biết cùng người này đấu vỏ mồm không có ích lợi gì Mặc kệ hắn Nói với Trần Trường Sinh ngươi đừng mong ta sẽ bán mạng cho ly cung Mạng thứ này dễ nhiên không thể lấy ra để bán Trần Trường Sinh nói Đường Tam Thập Lục ở bên nói ai nói không thể bán Ngươi suy nghĩ thần tượng huynh của ta sống ra sao chưa Ta ở trong từ đường ván bài cuối cùng đánh làm sao Trần Trường Sinh nhìn hắn không nói gì Đường tam thập lục khoét tay áo, ý bảo chính mình hiểu được, sẽ không tùy tiện nói nữa. Trần trường sinh nhìn những đạo nhân áo xanh cách đó không xa nói có tội không tội. Đều là một câu nói của triều đình. Ta có thể đặt xác tất cả những tội không có thật mà bọn họ vu trên người ngươi. Nhưng bọn hắn có thể gán thêm tội danh cho ngươi bất cứ lúc nào. Càng không ngừng đuổi giết ngươi Tiếu Trương nói năm đó ở lạc thủy suốt thương ta không nghĩ nhiều như vậy Như vậy hiện tại ta cũng không cần suy nghĩ Thương thế của ngươi quá nặng Hơn nữa quá nhiều Cần điều dưỡng Cho nên ta muốn sắp xếp cho ngươi một chỗ tạm thời tránh gió Trần Trường Sinh nói với hắn ta không phải vương phá Cùng ngươi không có bất kỳ âm oán tình cừu Ngươi không cần từ chối hảo ý của ta Tiếu trương trầm mặt chút lát Nói thật ra ta đã từng nghĩ tìm một chỗ tránh một chút Vị tiều đình tuy sát suốt 3 năm Nơi nào không cảm thấy mỏi mệt Hắn dù lớn lối như thế nào Cũng biết tiếp tục như vậy không được Trước đó không lâu sau khi hắn bị một lần trọng thương Quả thật muốn tìm một chỗ tỉnh dưỡng Vấn đề là loại địa phương này rất khó tìm Tôn Phái Sơn môn dám đối kháng với huy nghiêm của đạo tôn thương Hành Chu Hơn nữa có năng lực bảo vệ hắn đã vô cùng ít Địa phương như Hòa viện cùng Ly Sơn kiếm Tôn cùng hắn có thù cũ Hắn không muốn cúi đầu với đối phương Cho dù chết cũng không muốn Hắn cuối cùng lựa chọn địa phương Cùng địa phương Trần Trường Sinh chuẩn bị dẫn hắn đi Là địa phương giống nhau Thánh Nữ Phong Nghe được Tiếu Trương nói Trần Trường Sinh đám người có chút giật mình Nghĩ thầm ngươi đã đi Thánh Nữ Phong Tại sao lại bị triều đình đổi giết đến nơi đây Ta không có thể vào Thánh Nữ Phong Tiếu trương ánh mắt xuyên qua hai cái hát động trên tờ giấy trắng Trở nên có chút sâu thẳng Không biết có phải là đang nhớ lại tình cảnh ngày đó hay không Mấy tiểu cô nương kiếm trận ứng phó rất phiền toái Hơn nữa nếu đối phương vô tình Chẳng lẽ ta còn muốn đau khổ cầu khẩn ư Trần trường sinh cảm thấy càng thêm kỳ quái Sau lạc thủy cục chiến Triều đình bắt đầu đuổi giết Tiếu Trương Ai cũng biết ly Cung đối với hắn có thái độ như thế nào Cho dù tự hưởng dung đang bế quan Nam thê trai không người nào chủ sự Mọi người trong trai không thích phong cách hành sự của Tiếu Trương Nhưng vì sao thái độ lại cứng rắn như thế Thời điểm nghĩ tới những vấn đề này Hắn cùng với Tiếu Trương hai mắt nhìn nhau. Hắn bỗng nhiên hiểu được Tiếu Trương muốn nói với mình, Nam Khê Trai có thể đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm rời Nam Khê Trai ta gặp đội ngũ của triều đình, vội vàng tránh né. Vì cái gì? Bởi vì trong đó có hai cổ kiệu, ta không xác nhận là ai, nhưng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Trần trường sinh cùng đường tam thập lục liếc mắt nhìn nhau, biết được đáp án. là tương vương cùng vô cùng biết. Bọn họ đi nơi nào? Không rõ ràng lắm. Sau đó ta bị một cái quái vật đánh lén. Vì khu trừ độc tố cùng bệnh của bột phát. Lại bị đám rùi này tuy kiếp. Rất phiền lòng. Liền muốn tới nơi này uống chén trà. Uống trà quả thật có thể thanh tâm tỉnh ý Nhưng Trần Trường Sinh đám người biết Tiếu Trương tất nhiên là cảm thấy không sống được lâu nữa Mới nghĩ tới tới nơi này để uống trà Đồng dạng là uống trà nguyên do cùng tâm tình lại bất đồng Trần Trường Sinh cũng mơ hồ đoán được quái vật kia là ai Có thể làm cho nhân vật như Tiếu Trương trúng độc bị thương, còn có thể là ai? Gần nhất đã ăn cơm no chưa? Trần Trường xin hỏi Tiếu Trương nói có thể ăn no, nhưng ăn không ngon Thời khắc phải cảnh giác xem có thể có thiếp khách đánh lén hay không Có thể bị hạ độc hay không Cho dù là ai cũng rất khó đem cơm ăn ngon Trong thất bão chạy có tử lâu Bọn họ tìm gian tử lâu ngồi xuống Rất nhanh đã có một tịt rượu và thức ăn cực kỳ thịnh soạn bương lên Trần trường sinh ăn tự nhiên không người nào dám hạ đột Tiếu trương không để ý đến những người còn lại đổ rơi như gióp Rất nhanh đã đem thức ăn ngon trong mâm ăn xong Hắn không uống rượu Chẳng qua là uống nửa hồ đông giả trà Bữa cơm thoải mái như thế, đối với hắn bây giờ mà nói, đã là chuyện rất xa xỉ. Cơm no trà xong, bởi vì vô cùng buông lỏng, tiếu trương ngã đầu ngủ, tiếng ngáy dường như muốn vang dội cả tòa huyện thành. Trần trường sinh đám người lặng lặng nhìn hắn, không nói gì. Ngoài tử lâu, vô số dân chúng lặng lặng nhìn hắn cũng không nói gì. Các bạn đang nghe truyện tại Truyện An <cười>